Hập đại đệ tử truyện. Tác giả Hòa Thượng Tinh Vân, Người dịch Như Đức, Người đọc Hướng Dương, Pháp danh Hạnh An. Truyện Xá Lợi Phất, Trí Tuệ Đệ Nhất. Một Trước Và sau đảng xanh Tại nước Ma Kiệt Đà Ở Nam Ấn Độ Cách thủ đô vương xá Khoảng 2 ba dặm Có một thôn trang Tên Calatí nỏa Ca Rừng đẹp trúc cao Núi xanh sông biếc Thật là một địa phương u tịnh Và đó cũng là quê hương Của Ngài Xá Lợi Phất Xá Lợi Phất sinh ra Trong một gia đình Bà La Môn Thân phụ đề xá là luận sư nổi danh trong giáo đoàn bà La Môn. Thân mẫu khi mang thai ngài, trí tuệ trội dược hơn mọi phụ nữ tầm thường. Theo truyền thuyết đó là do ảnh hưởng của thai nhi. Em trai thân mẫu là Câu Hy La, cũng rất giỏi nghị luận, nhưng mỗi khi cùng với bà chị đàm đạo đều bị cạn lời bí lối, chẳng dám cầm cự phải thoái lui. Ông xấu hổ rời nhà ra đi, biết rằng đứa bé trong bụng chị mình ngày sau sẽ là một người đại trí tuệ. Nếu tự mình không tiến hơn, mai sau cậu chẳng bằng cháu, thiên hạ sẽ cười cho thối ốc. Do đó, ông đi khắp nơi tìm thầy học hỏi, nghiên cứu miệt mài đến nỗi móng tay ra dài mà không dám nghĩ để cắt. Người đơn thời đặt cho ông danh hiệu là Trường Trảo Phạm Chí. Sau này khi Xá Lợi Phất quy y Phật, ông cũng quy y theo làm sa môn. Vào năm 8 tuổi, Xá Lợi Phất đã có thể giải suốt mọi thư tịch. Thời ấy trong nước Ma Kiệt Đà, có hai anh em trưởng giả, anh tên các Lợi, em tên A-Gà-La, mở tiệc đại đằng vua quan thái tử các vị luận sư ca vũ nhạc kịch luận cổ bàn kim đại hội quy định ai ngồi theo chỗ đó chỉ có cậu bé xa lợi phất trèo lên bảo tọa của luận sư cao tột bên cạnh không người nào dám ngồi mà chẳng hề sợ sệt ban đầu mấy ông đại luận sư cho đó là một tên thiếu niên vô tri không thèm đếm xỉa đến sai các đệ tử nhỏ tuổi đến thù đáp Nhưng gặp xá lợi Phất lời lẽ khúc chiết, nghĩa lý thích hợp, làm kinh ngạc bốn phía. Lúc ấy các đại luận sư mới khâm phục, khen ngợi rối rít, quốc dương cũng đẹp dạ, đem luôn một thôn trang phong tặng xá lợi Phất. Ấu thơ 8 tuổi đã suốt đầu lộ diện trong trường hợp như thế, phụ thân tuy nổi danh học giả, Cũng tự cảm nhận, thông minh tài trí của mình, không bằng cậu con yêu. 2. Lão sư chân chánh Đến tuổi trưởng thành, người trong nước đều biết đại danh xá lợi Phất. dáng người cao lớn, dung mạo thanh tú, mắt sáng như sao, tay dài quá gối. Xá lợi Phất Thừa hưởng truyền thống học giả của phụ thân nên cũng rất có phong độ học giả. Với học thuật đương thời, không ai không biết đến chàng thanh niên hậu sinh khả úy này. Đến năm 20 tuổi, xá lợi phất từ gia quê hương phụ mẫu lên đường tìm sư học đạo. Ban đầu chàng đến bái yết vị Bà Môn nổi danh Sang Sà Đà làm thầy, nhưng học chưa được bao lâu Chàng cảm thấy học vấn của thầy không đủ đáp ứng cho sức tìm hiểu của mình, bèn tính chuyện cáo từ. Bạn đồng học lúc bấy giờ chỉ có một kiền liên là tâm giao. Xá lợi Phất đem ý định của mình nói cho bạn nghe, và một kiền liên cũng cảm thấy như vậy. Cả hai bèn quyết định ly khai sang xà đạ, thành lập riêng một học đoàn chiêu tập đồ đệ. Hai chàng tuổi trẻ yên chí rằng trên đời này không có người trí thức nào sánh kịp mình và cũng chẳng có ai đủ tư cách làm thầy mình. Xá lợi Phất và một kiền liên, tuổi tác tương đương, sức học và tư tưởng cũng gần gũi. Cả hai đều có chí nguyện tìm cầu chân lý, nên tình cảm rất hòa hợp. Sức tự tu và dạy học, học giả trên toàn cõi Ấn Độ. Không có ai vừa mắt hai chàng Một ngày nọ trên con đường đến thành Vương Xá Xá Lợi Phất gặp một vị đệ tử Phật Tỳ Kheo A Thị Thuyết A Thị Thuyết là một trong năm vị Tỳ Kheo đầu tiên quy y Phật Ngài đã trải qua nhiều năm khổ hạnh Đến khi nghe Phật nói Pháp Tứ Đế Liền Chứng Thánh Quả Ngài có thái độ trang nghiêm Đi đứng oai nghi, xá lợi phất một phen thấy qua, trong lòng sinh kinh ngạc, không thể ngăn nổi sự tò mò, đến trước hỏi luôn. Xin lỗi cho phép tôi hỏi thăm đạo giả, chẳng hay ngài tên gì, hiện ở đâu? Đa tạ, tôi tên A Thị Thuyết, ở Trúc Lâm Tinh Xá ngoài thành không xa. Thầy của ngài là ai? Bình thường dạy ngài đạo lý gì? Xá lợi Phất khi hỏi câu này thật là khẩu khí của một trưởng giả. A Thị Thúy chậm rãi trả lời. Thầy tôi là Bậc Đại Thánh Thích Ca Mâu Ni, xuất sinh từ dòng họ thích. Ngài dạy về chân lý của vũ trụ nhân sinh, kẻ ít học như tôi không thể lãnh hội trọn vẹn Nhưng tôi còn nhớ, đạo lý của Ngài thường giảng là Các Pháp Do nhân duyên sinh Các Pháp Do nhân duyên diệt Cũng dạy rằng Các hạnh vô thường Là Pháp sinh diệt Sinh diệt diệt rồi Tịch diệt là vui Đối với lời dạy Của Bậc Đạo Sư Thật khó diễn tả được hết Cảm kích của chúng tôi Xá lợi Phất Được nghe danh hiệu Phật Đà Và giáo Pháp Của Ngài Dường như trời long đất lỡ, như sáng ngời mặt trời trước mắt. Tất cả mối nghi ngờ về vũ trụ nhân sinh đều biến mất. Chàng đứng bên đường đàm đạo với A Thị Thuyết, như là bạn tri kỷ trăm năm. Và sau cùng, ước hẹn sẽ đến bái phỏng Đức Phật. Xá Lợi Phất về đến nơi một kiện liêng thấy bộ dạng hân hoang của bạn, liền hỏi thăm. Xá lợi Phất, có việc gì mà trong bạn có vẻ cao hứng đến thế? Một kiền liêng, đây là dịp cao hứng đệ nhất trong đời tôi. Thật hoàn hỷ, tôi báo cho bạn biết, tôi đã tìm gặp vị lão sư của chúng ta. Bạn nói gì thế? Ai là người có thể làm thầy chúng ta? Phật Đà, đó chính là Đức Phật Đà. Xá lợi Phất liền đem những lời của A Thị Thuyết về Đức Phật và giáo Pháp kể lại cho một kiền liêng nghe. Người kể người nghe đều không ngăn được xúc động, bất giác rơi lệ. Pháp nhân duyên, người bình thường nghe sẽ không lãnh hội được ra sao. Nhưng đối với người tìm cầu chân lý như xá lợi Phất, Thì phải ném hết những công phu tu hành từ nhiều năm nay Có thể nói không lầm rằng Người nhận thức được Pháp nhân duyên Mới có thể nhận thức được Phật Pháp Ngày hôm sau Xá Lợi Phất và Mục Kiện Liên Đem 200 đồ chúng Đồng đến Trúc Lâm Tinh Xá Quy y dưới tòa Đức Phật Đức Phật cũng rất hoan hỷ Ngài biết rằng chân lý mình chứng ngộ Đến hôm nay mới gặp đúng người có thể tiếp thọ Xá lợi Phất và một kiền liên Cũng cảm thấy mình đã gặp đúng bậc minh sư 3. Giám đốc công trình kỳ viên Sau khi xá lợi Phất quy y Phật Lực lượng tăng đoàn bắt đầu tăng thêm Đức Phật rất tin dùng xá lợi Phất Người thứ nhất dân lãnh sướng mạng sang phương Bắc Hoàng Pháp và trong coi việc xây cất kỳ viên tinh xá là xá lợi Phất. Trúc Lâm tinh xá nằm ở Ma Kiệt Đà, Nam Ấn Độ, còn trong thời gian Phật thành đạo hai năm đầu, ở phương Bắc không có một căn cứ để thuyết Pháp. Nhân duyên kỳ ngộ, tu đạt trưởng giả ở thành vương xá nước Kiều Tác La, cô phương Bắc, Nhân đến phương Nam thăm người quen, được gặp thánh nhang của Phật liền phát tâm quy y, và phát tâm kiến lập một tinh xá ở phương Bắc, cúng dường Phật để khắp dưới nước cam lồ. Trưởng giả Tu Đạt dùng vàng rồng trải khắp mặt đất, mua dường hoa của Thái tử Kỳ Đà, làm nơi kiến tạo tinh xá. Ông thỉnh Phật cử cho một người thiết kế và trông coi công việc. Đức Phật biết chính Ngài không có nhân duyên đến phương Bắc, ở đó toàn là ngoại đạo, đến đó không những chỉ hướng dẫn việc xây cất tinh xá mà còn phải hàng phục chúng ngoại đạo. Vì thế, xá lợi Phất cùng tu đạt đến thành xá vệ trước. Tinh xá vừa khởi công không bao lâu, quả không lầm, ma nạn khởi lên. Nhiều nhóm ngoại đạo ganh ghét sự phát triển của Phật giáo Đến yêu cầu Tu Đạt bỏ ý định xây dựng tinh xá cúng Phật Thậm chí bảo ông đừng tín ngưỡng Phật đà Tu Đạt là người đã lãnh thọ pháp ơn của Phật Dù bất cứ thế nào, ông cũng không nghe theo lời của ngoại đạo Họ bèn nghĩ đến việc biện luận với đệ tử Phật Ngài xá lợi Phật Họ chắc rằng đánh đổ Phật giáo để làm cho Tu Đạt tỉnh ngộ. Tu Đạt nghe qua tin này rất kinh sợ, nghĩ thầm một mình Ngài Xá Lợi Phất làm sao tranh biện nổi với từng ấy ngoại đạo. Ông rầu rỉ báo cho Xá Lợi Phất biết ý định của bọn họ. Trái lại, Ngài rất hoan hỷ, đây chính là cơ hội tốt nhất để Ngài thay Phật. Tuyên Dương Giáo Pháp Đã ước định về thời gian, địa điểm mở cuộc đại hội biện luận, ngoại đạo cử 10 dị luận sư danh tiếng, bên nhà Phật chỉ có một Ngài Xá Lợi Phất. So sánh về lực lượng, bên Phật giáo tuy ít, nhưng một mình Ngài Xá Lợi Phất có thể hạ ngàn dạng ngoại đạo. Xá Lợi Phất là đệ tử vô tỷ trong hàng đệ tử Phật, lại xuất thân từ gia đình bà Lam Môn. Ông nội, phụ thân đều là những luận sư danh tiếng trong bà Lam Môn giáo, đều là học giả bậc nhất của toàn cõi Ấn Độ. Học vấn của Xá Lợi Phất đã thừa hưởng truyền thống danh giá đó, Ngài tinh thông tất cả kinh điển ngoại đạo và hiện tại là người Đắc. Thánh quả Chọn xá lợi Phất để tranh luận Với ngoại đạo Thật là không còn ai hơn Trong trường biện luận Khỏi phải nói xá lợi Phất thắng lợi Hoàn toàn Có một số ngoại đạo tiếp thu chân lý Đều xin nhờ xá lợi Phất Giới thiệu trở lại Quy y bậc đại thánh Đức Phật chỉ ngồi Ở phương Nam Mà ánh sáng oai đức Đã chiếu trùm đến phương Bắc Phen này, Xá Lợi Phất hướng dẫn trên cả ngàn dạng người quy y Phật. Tu đạt đến lúc này mới nở lỗ mũi, càng khâm phục Xá Lợi Phất, càng cảm kích oai đức của Thế Tôn. Việc xây cất kỳ viên tiếng rất mau, theo thiết kế của Ngài Xá Lợi Phất, trù liệu có 16 giảng đường dành cho Đại hội Giảng Kinh, lại có 16 tiểu đường, chia ra làm phòng ngủ. Nhà khám bệnh, nhà tắm, nhà kho Ngoài ra còn có sân dận động Ao tắm, suối nước, giặt vũ Lúc tình xá sắp hoàn thành Xá lợi Phất nói với Tu Đạt Trưởng giả, ông nhìn xem Trên trời xuất hiện những gì kìa Thưa tôn giả, con chẳng thấy gì cả Tu Đạt thất vọng trả lời Chẳng có gì lạ Mắt thường không thể thấy được những biểu hiện Bây giờ ông nương sức thiên nhãn của tôi Xem lại một lần nữa À Tu Đạt vui mừng kêu lên Thưa tôn giả con thấy có nhiều cung điện trang nghiêm rực rỡ Đó là cung điện của sáu cõi trời dục giới Vì ông cúng dường tinh xá cho Phật thuyết Pháp Tinh xá tuy chưa hoàn thành Nhưng cung điện của ông Trinh sáu cõi trời đã sớm sẵn dành cho ông đấy Nhưng trong sáu cõi trời ấy Nhiều những cung điện đến thế Còn phải ở cõi nào mới tốt Cõi trời đao lợi, thọ mạng rất lâu Biết tu hành siêng năng trong Phật đạo Khó đọa lạc Xá lời Phất giải thích cho Tu Đạt nghe Vậy sau này Con nhất định nguyện về cõi đao lợi. Khi Tu Đạt nói xong, những cung điện kia dần dần ẩn mất. Chỉ có cung điện của cõi trời đao lợi sáng rực đẹp đẽ hiện ở không trung. Tu Đạt thấy rồi rất mừng rỡ, trong cuộc bình sinh chưa bao giờ được như vậy. 4. Không thoái chuyển tâm đại thừa Nhân chuyện trưởng giả tu đạt cúng dường tinh xá cho Phật, nhờ thần lực thiên nhãn của Ngài Xá Lợi Phất, thấy được cung điện cõi trời. Về đôi mắt của tôn giả, trong thời quá khứ tu nhân 60 kiếp về trước, khi Ngài tu khổ hạnh có một sự kiện liên quan đến đôi mắt ấy. Xá Lợi Phất phát tâm tu đạo Bồ Tát, hành hạnh bố thí của Đại Thừa. Ngài không những nguyện đem nhà cửa ruộng giường tài sản Những vật sở hữu nơi thân Vui lòng bố thí Tối hậu cho đến thân thể mạng sống Cũng không tiếc một mảy may Nguyện bố thí cho người Phát tâm nguyện chân thiết như vậy Làm kinh động trời đất Bèn có một thiên nhân đến thử đạo tâm của Ngài Thiên nhân biến thành một thanh niên khoảng 20 tuổi Ngồi chờ trên đường xá lợi phất thường đi qua Thanh niên vừa thấy ngài đi đến Bèn lớn tiếng khóc rống Xá lợi phất thấy dậy bất nhẫn Đến trước mặt an ủi hỏi hang Úi da, này cậu kia Vì sao ngồi đây khóc lóc trong thương tâm như vậy Ông đừng có hỏi lôi thôi Nói cho ông nghe Cũng chẳng được gì Tôi là sa môn học đạo Phát nguyện cứu giúp khổ nạn cho chúng sinh. Anh cần gì? Nếu tôi có sẵn, tôi sẽ giúp anh mãn nguyện. Ông chẳng thể giúp tôi được đâu. Tôi khóc đây chẳng phải vì thiếu tài vật thế gian, mà vì mẹ tôi mang bệnh không thể trị được. Thì thuốc nói cần phải có con mắt của người tu để hòa thuốc, bệnh mẹ tôi mới lành. Con mắt của người đời đã khó kiếm, Con mắt của người tu làm sao chịu cho tôi Nghĩ đến mẹ già rên rỉ trên giường bệnh chờ thuốc Tôi bất chợt đau đớn mà phát khóc đó Chuyện đó đâu khó gì Tôi vừa nói với anh Tôi là sa môn kia mà Tôi sẽ bố thí cho anh một con mắt Để cứu bệnh nan y cho mẹ anh Thanh niên vui mừng nhảy lên Ý, ngài bố thí cho tôi một con mắt thật sao? Tất cả tài sản của tôi đều bố thí hết. Chính lúc muốn tiến một bước trên hạnh đại thừa, tôi nguyện đem thân ra bố thí. Đang khổ sở vì chẳng gặp ai nhận, nay gặp lúc anh đang cần. Tôi được mãn nguyện tâm đạo, tôi rất vui mừng cảm ơn anh, anh nên tìm cách lấy con mắt của tôi đi. 60 tiểu kiếp trước trong tâm thầy tu xá lợi vớt nghĩ rằng Ta có hai con mắt, bố thí cho người một con, còn một con mắt cũng đủ thấy đường, đối với mình cũng chẳng trở ngại chi. Ngài bảo thanh niên tìm cách lấy con mắt đi, thanh niên không chịu, nói Thiệt chẳng nên, làm sao tôi dám cưỡng đoạt con mắt của ông? Như lời ông phát nguyện thì ông tự móc mắt ra mà cho tôi. Xá lợi Phất nghe nói có lý, liền quyết tâm dũng mảnh chịu đau, lấy tay móc ngay con mắt bên trái ra, đưa tận tay thanh niên và nói Đa tạ anh đã giúp tôi thành tựu tâm nguyện, anh hãy cầm lấy. Thanh niên cầm con mắt la lên. Hỏng bét, ai biểu ông móc con mắt trái ra đây? Bệnh của mẹ tôi phải dùng con mắt bên phải mới tốt. Xá lợi phất nghe nói, thiệt là hỏng tuốt. Ngài tự trách mình không hỏi kỹ rồi hãy móc mắt. Bây giờ làm sao? Cho con mắt bên trái, còn con mắt bên phải để xài. Nếu cho luôn con mắt bên phải, sẽ không thấy gì ráo. Thật đáng kính phục, xá lợi Phất không bao giờ trách người. Ngài nghĩ tiếp, phát tâm thì phát cho triệt để, cứu người cũng cứu triệt để, khó gặp được người nhận thí để thành tựu đạo hạnh của mình, nên móc con mắt bên phải cho người mới xong. Xá lợi Phất nghĩ như vậy rồi bèn an ủi anh thanh niên, Anh đừng nóng ruột, vừa rồi tại tôi hấp tấp không kịp hỏi, nên móc lộn con mắt. Bây giờ tôi biết rằng thân thể này là hư Huyễn vô thường. Tôi còn con mắt bên phải, tôi xin móc luôn cho anh làm thuốc, chữa bệnh cho mẹ anh. Xá Lợi Phất nói xong lại quyết tâm một phên nữa, mạnh dạn chịu đau, móc luôn con mắt bên phải cho anh thanh niên nọ. Thanh niên cầm con mắt xá lợi Phất không thèm nói một lời cảm ơn đưa con mắt lên ngửi một cái quăng luôn xuống đất mắng Ông là thầy tu cái gì con mắt hôi rình khó ngửi làm sao nấu thuốc cho mẹ tôi dùng Thanh niên mắng xong còn lấy chân trà lên con mắt của xá lợi Phất Tuy không thấy nhưng lỗ tai còn thính Ngài nghe lời thanh niên mắng mỏ Nghe tiếng chân thanh niên trà đạp con mắt của mình, Ngài thở dài nghĩ thầm. Chúng sinh khó độ, tâm Bồ-Tát khó phát, ta chẳng dám vọng tưởng tiếng tu đại thừa, ta nên quay lại chú trọng việc tu hành tự lợi thôi. Trong tâm Ngài vừa khởi ý niệm ấy, Tức thời trên không trung xuất hiện rất nhiều thiên nhân nói với xá lợi Phất. Tu đạo giả, Ngài đừng chán nản. Người thanh niên lúc nãy là do thiên nhân chúng tôi đến thử thách bồ Tát hạnh của Ngài. Ngài phải dũng mãnh tinh tấn lên, theo như tâm nguyện mình mà tu học. Xá lợi Phất nghe nói rất xấu hổ, tâm bồ Tát lợi tha phát khởi trở lại. Ngay lúc ấy, thành tựu được đạo tâm bất thoái. Từ 60 tiểu kiếp đến nay, Xá Lợi Phất không ngừng học đạo. Đời này được gặp Phật, chứng thánh quả, do đó được thiên nhãn thông. 5. Thọ thức ăn bất tịnh Xá Lợi Phất là thủ tọa trong hàng đệ tử Phật Đại trí đại tuệ thần lực siêu quần Ngài đối với Đức Phật thật là bách y bách thuận Đối với lời chỉ dạy của Phật chưa từng cải lời Đức Phật đối với các đệ tử Tính nhiệm nhất là xá lợi Phật Sau ngày thành đạo Lần trở về cố hương ca tỳ la thứ nhất Gặp la hầu la muốn xuất gia Đức Phật bảo ông bái xá lợi Phật làm thân giáo sư, theo xá lợi Phất thọ giới Sa-di. Một hôm, xá lợi Phất giác Sa-di La-hầu-la đi khất thực trở về. Đức Phật thấy vẻ mặt của La-hầu-la không vui, biết trong tâm ông có chuyện bất bình, bèn gọi ông đến gần, hỏi ông trong lòng bất mãn việc gì. Sa-di La-hầu-la cúi đầu tỏ ý không vui, giọng nói bất mãn, Phật Đà, con là Sa-di, đáng lẽ không nên nói lỗi bậc thượng tọa, nhưng nếu không nói thì không ai biết hoàn cảnh của Sa-di chúng con. Sự việc như thế nào, ông giải thích cho ta nghe. Phật Đà, các vị thượng tọa và trung tọa dẫn chúng con ra ngoài thành khất thực, tính chúng cúng dường các vị ấy toàn những món ngon, thượng đẳng, Còn hàng sa di sơ học chúng con, chỉ bố thí toàn cơm trộm xác mè, rau rừng lộn lạo. Thân thể con người, đối với việc ăn uống đâu có phân biệt, tuổi tác và giới hạnh, đều có nhu cầu giống nhau. Các vị trưởng lão, ngoài sự thọ dụng của riêng mình, không có lòng tự bi đoái hoài đến chúng con, khiến tính chúng cúng dường sanh tâm phân biệt. việc ấy đầu đáng gì để nói, chỉ có chút tiểu sự mà ông không thể nhẫn à. Phật Đà, xin Ngài Từ Bi đừng trách mắng chúng con, được ăn dầu mè và tô lạc mới có thể tăng trưởng khí lực, thân thể khỏe mạnh mới có thể an tâm tinh tấn tu hành. Còn chúng con, mỗi ngày ăn sát mè và rau rừng, dinh dưỡng không đủ, lâu ngày thân thể mỏi mệt, thường chẳng có thể chuyên tâm tu trì. Đức Phật nghe La Hậu La nói cũng công nhận là đúng, tuy nhiên Ngài cũng răng dạy. La Hậu La, ông rời hoàng cung gia nhập tăng đoàn, là vì thọ sự hảo cúng dường phải không? Thưa không, bạch thế tôn con giàu tăng đoàn, là vì để học đạo tu hành. Vậy thì ông mới nói chuyện gì đó? Như nếu nghĩ đến việc tu hành, thì khi thọ nhận của tính thí một hạt mè, một hạt cơm cũng thấy là đầy đủ. Ông đi mà lo tu hành, đừng quá quan tâm đến việc ăn uống. Tuy dạy bảo la hầu la như thế, nhưng ngài cũng biết, tính chúng khi cúng dường có khởi tâm phân biệt trong lòng không vui. Ngài kêu Xá Lợi Phất đến, sau khi Bảo La Hồ la lui ra, hỏi: "Xá Lợi Phất, nay ông thọ đồ ăn bất tịnh, ông biết không?" Xá Lợi Phất nghe nói kinh hãi, lập tức cho những thức ăn hôm nay ói hết ra đất, và bạch Phật: "Thưa Thế Tôn, từ lúc con quy y với ngài, Con dẫn y pháp khất thực của Phật mà xin ăn, con không hề trái phạm mà xin thức ăn bất tịnh. Phật biết rõ tâm xá lợi Phật, giải thích. Việc khất thực của riêng ông, ta biết là hoàn toàn không trái phép. Nhưng tăng đoàn có lục hòa, không nên chỉ biết riêng mình. Về pháp chế nên bình đẳng. Lợi ích cũng đều nhau, làm bậc trưởng lão nên thường thương tưởng để ý đến các tỳ kheo nhỏ tuổi và sa di, khi khất thực nên chú ý đến họ. Đức Phật dạy xong, xá lợi Phật đối với lời dạy, không có một chút bất bình, đều cảm kích lãnh thọ. 6. Khiến kẻ phản bội kinh sợ Trong hàng đệ tử Phật có một tỳ kheo tên Đề Bà Đạt Đa. Ông ta vốn là đường đệ của Phật khi Ngài còn làm dương tử. Sau khi theo Phật xuất gia được 10 năm bị ma quỷ làm mê mờ tâm trí, bèn phán lại Đức Phật, tách rời khỏi tăng đoàn. Một hôm sau khi Đức Phật đi khất thực về, cùng các đệ tử nghỉ ngơi tại giảng đường, Đề bà Đạt Đa ngang nhiên dẫn đầu nhóm bè đảng đến yêu cầu Phật nhường quyền lãnh đạo tăng đoàn cho ông. Phật chẳng hề trả lời mặc cho đề bà Đạt Đa la lối ôm sòm Phật vẫn im lặng nhường lời. Đề bà Đạt Đa lại kêu gọi các tỷ kheo đi theo ông. a nan là bào đệ của ông lúc ấy mới nói Xin anh đừng hồ đồ là huynh trưởng của tôi Tôi nghĩ đến anh tạo tội nặng như thế, tương lai sẽ bị đọa mà cảm thấy ghê sợ. Đức Phật là Bậc Đại Từ Bi, con người như anh không thể so sánh với Ngài. Nếu hôm nay có mặt xá lợi Phất và một kiền Liên ở đây, chắc chắn không để cho anh tung hoành như vậy. Sau đó để bà Đạt Đa dùng các phương pháp uy hiếp, dùng lợi lộc dụ dỗ các đệ tử Phật có một số người lòng tin không dẫn vì tham mê sự cúng dường nồng hậu của vua A-sa-thế đối với đề bà đổi lòng đi theo ông Ngày nọ trong khi các phản đồ cùng với số đệ tử của đề bà Đạt Đa nhóm họp một chỗ Xá lợi Phất uy nghiêm đi đến và hỏi Này quý vị Tôi hỏi quý vị một câu, quý vị xuất gia tu đạo là vì thọ cúng dường hay vì tu đạo? Đại chúng đồng đáp. Vì mục đích tu đạo, vì muốn thoát ly sinh tử. Nếu như vậy, các ông không tu theo chánh đạo của Đức Phật, lại để cho lòng tin thuần khiết tôn quý của mình bị lay động vì chút vật chất cỏn con các ông phải mau mau phản tỉnh giác ngộ mới được. Khi xá lợi Phất nói lời ấy, từ thân mình phóng ra muôn đạo kim quang, trong đó hiển hiện từ dung của Phật. Các tỳ kheo phản bội và môn đồ của đề bà thấy rồi đều quỳ xuống sám hối. Xá lợi Phất lại dẫn họ trở về tăng đoàn. Đức Phật từ đó càng tin cậy xá lợi Phất Ngài có công lớn trong sự hòa hợp tăng đoàn. Đề bà Đạt Đa không sợ Phật mà rất sợ xá lợi Phất. 7. Lãnh thọ đạo cứu khổ Khi Đức Phật ở kỳ viên tinh xá, thương cho chúng sinh trôi nổi trong biển khổ sinh tử, không chỗ nương cậy, nghĩ đến mọi loài luân hồi trong sáu nẻo, không có một nơi trở về. An vui hạnh phúc, Ngài muốn nói lên pháp môn cứu độ, nhưng sợ hạn căn cơ thấp kém nhỏ hẹp, không thể tin tưởng thọ trì. Sau cùng chọn lựa cạn kẻ, Ngài quyết định, dùng trí tuệ của xá lợi Phất, chắc chắn sẽ thông hiểu được cõi cực lạc trang nghiêm, thanh tịnh, chắc chắn có thể lãnh thọ tín ngưỡng Phật A-di-đà. Trong chúng hội tuy có đủ ba hạng căng cơ, thượng, trung, hạ, nhưng Đức Phật chọn xá lợi Phất làm đương cơ để nói lên một pháp môn dễ thực hành mà sáng tỏ. Đức Phật dạy, Xá lợi Phất, ở phương Tây, cách thế giới của ta rất xa xôi, có một thế giới tên là Thế giới Cực Lạc. Ở đó có vị giáo chủ là Đức Phật A-di-đà, đang thuyết Pháp. Xá lợi Phất Thế giới ấy tại sao gọi là thế giới cực lạc? Vì thế giới ấy không giống thế giới ta bà này, có nhiều xấu xa, nhỏ hẹp, đau khổ. Chúng sinh ở quốc độ đó chỉ có đầy đủ, không hề thiếu thốn. Chỉ có an vui, không hề đau khổ. Cho nên gọi là thế giới cực lạc. Cõi ấy cảnh vật bằng phẳng, sạch sẽ giàu có. Người trong nước, về phần ăn mặc, đi đứng, thuốc men, Đều tùy theo nhu cầu, mà đầy đủ tiện nghi. Những người ấy đều là các bậc thượng thiện, Ở chung một cõi, phong cảnh như một rừng hoa tuyệt mỹ, Kiến trúc như đô thị nguyên Nga. Xá lợi Phất Chỉ cần nhất tâm niệm danh hiệu Phật A-di-đà, gieo trồng nhân duyên Phước Đức, tu học 37 phẩm trợ đạo, tương lai sẽ được Phật A-di-đà tiếp dẫn, được giảng sinh về nước của Ngài. Xá lợi Phất Chúng sinh ở thế giới ta bà Nếu muốn thoát khỏi khổ não trong sáu đường luân hồi, chỉ nên phát nguyện cầu được sinh về cõi ấy. Ta từng bảo a nan lễ bái Phật A-di-đà, ông ấy cũng từng được thấy Đức Phật kia phóng hào quang lớn. Các ông nên tin Pháp môn khó tin mà ta vừa nói, đó thật là con đường cứu khổ. Đức Phật nói xong, Đại trí xá lợi Phất không hề có một niệm hoài nghi. Tôn giả và đại chúng đều tin sâu pháp môn tịnh độ của Phật A-di-đà. 8. Đức hạnh nhẫn và nhường Xá lợi Phất đối với giáo Pháp của Đức Phật luôn tôn kính và phụng trì, đối với việc bố giáo chưa từng thoái chí, Chỉ đối với riêng mình thì dinh nhục, khen chê, đều chẳng lưu tâm, thảy đều nhường nhịn. Một hôm Đức Phật dẫn đại chúng đi bố giáo và trở về thành xá vệ. Lúc đó, nhóm đồ đệ của lục quần Tỳ Kheo đã nhanh chân đến kỳ hoàng tinh xá trước Đức Phật và đại chúng. Chiếm luôn những chỗ nghỉ ngơi tốt đẹp, ngay cả cư thất của xá lợi Phất cũng bị chiếm. Họ lại nói, chỗ này là chỗ của thầy chúng ta, chỗ này là chỗ của chúng ta. Xá lợi Phất về sau Đức Phật. Ngày đó vì hơi chậm chân, khi về đến tinh xá, thấy chỗ của mình bị lục quần tỳ kheo đã ở trước, không còn cách nào khác. Tôn giả bèn ra gốc cây ngồi thiền qua đêm. Sáng sớm Đức Phật dạy, nghe dưới gốc cây có tiếng ho hen. Ngài bèn hỏi, ai ở đó, sao không tịnh tọa trong phòng? Xá lợi Phất thưa, Bạch Thế Tôn con là xá lợi Phất, vì hôm qua có rất nhiều tỳ kheo theo Phật về tinh xá, tất cả phòng đều có người, con tạm ngủ dưới gốc cây một đêm cũng không sao. Đức Phật nghe xong rất khen đức tốt nhẫn nhượng của tôn giả, nhưng nhóm các tỳ kheo lại dạy. Các tỳ kheo, ta hỏi các ông, trong giáo đoàn ta, người nào xứng đáng được thọ lãnh sàng tòa thượng đẳng, nước thượng đẳng, ẩm thực thượng đẳng? Các tỳ kheo ồn ào bày tỏ ý kiến. Đó là tỳ kheo xuất thân từ dòng vua chúa. Đó là tỳ kheo xuất thân từ dòng giáo sĩ. Tỳ kheo nào tu hành và có khả năng bố giáo mới được xứng đáng? Sàng tòa hạng nhất Nước và thực phẩm hạng nhất Sau khi nghe các câu trả lời lung tung Đức Phật nghiêm nghị bảo Các tỳ kheo Thở xưa tại núi tuyết có chim chá cô Con khỉ Con voi Đồng ở chung Tôi chúng là bằng hữu Nhưng vì thân thể sức lực Và trí khôn của mỗi con không đồng nhau Nên mạnh ai nấy tự cao tự đại, không tôn kính lẫn nhau. Sau biết như vậy là sai trái, mới cung kính và nghe lời răng dạy của loài lớn tuổi. Đến khi thân hoại mạng chung, chúng đều sanh vào đường lầm. Các tỳ kheo, các ông phải tôn kính bậc niên lão về pháp hạnh, hiện tại được người khen ngợi. Về sau mới được sanh chỗ lành Này các tỳ kheo Trong giáo pháp ta không có giai cấp cao thấp Nhưng có bậc trưởng lão về pháp lạp Và giới lạp Các ông phải cung kính Phụng sự Lễ bái Các bậc trưởng lão ấy Đáng được thọ sàng tòa đệ nhất Nước và thực phẩm đệ nhất Đức Phật nói như thế Đại chúng đều hiểu ý. Xá lợi Phất rất cảm kích. Đại chúng cũng rất cảm kích. 9. Khen một cái chết đẹp. Xá lợi Phất tuy là bậc trưởng lão chứng thánh quả, nhưng đối với người nữ tu hành thành tựu cũng rất tôn trọng. Ngày nọ tôn giả đang ngồi thiền trong một khu rừng gần thành vương xá. Đang lúc buông hết để nhập chánh định. Bỗng nghe tỳ kheo ni ưu ba tiên na ngồi thiền trong hang động đối diện. Lớn tiếng gọi Ngài. Ngài bước đến thì ưu ba tiên na nói. Thưa tôn giả, khi tôi đang tọa thiền, trên thân mình bỗng chạm nhầm vật gì. Ban đầu tôi không lưu ý, sau mới biết là một loài rắn độc. Tôi đã bị nó cắn thế nào cũng chết. Bây giờ, thừa lúc chất độc chưa hoàn hầm, xin Ngài từ bi, vì tôi tìm cách mời đại chúng đến cho tôi được cáo biệt. Khi nói câu ấy, Ưu Ba Tiên Na không tỏ một chút gì kinh sợ. Như là chẳng có việc gì xảy ra. Ở đây vừa xảy ra việc đó sao? Ta xem sắc mặt cô không có gì biến đổi. Nếu như bị rắn cắn, nhất định cô sẽ biến sắc. Ban đầu xá lợi Phất cho là không có việc gì, nên nói như thế. Ư ba tiên na trầm tỉnh đáp. Bạch tôn giả, thân người là do tứ đại. Ngũ uẩn hư vọng mà thành, không có chủ thể, giống là vô thường, giống là không. Tôi đã chứng được đạo lý ấy, độc xà làm sao cắn được cái không. Cô nói rất đúng, cô đã đến trình độ thoát khỏi mọi đau đớn của thân thể. Cô dùng tuệ mạng của mình mà giữ gìn sắc mặt không biến đổi. Xá lợi Phất khen ngợi Uba và thông tri cho các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, tu tập gần đó, đem Uba ra khỏi động. Nọc độc mới dần dần xâm nhập khắp người. Uba vô sự nhập niết bàn. Thấy được bậc giải thoát như thế, đại chúng rất tán tháng. Xá lợi Phất nói, Người tu hành điều tâm, tấn nhập niết bàn. Đối với cái chết của thân mình, coi như bỏ một cái bát độc, như bệnh nặng được lầm, có cầu, ác có báo đáp, có chí nguyện, nhất định thành, sắp chết không đổi sắc. Đó là dùng mắt trí tuệ mà xem tướng thế gian, ra khỏi nhà lửa, thật là đẹp vô cùng. Lời Ngài xá lợi phớt khen ư ba tiên na. Cũng giống là phương pháp quán sát của Phật giáo đối với chuyện tử sinh. Chuyện ấy trong con mắt người tu hành, xem giống như một đám mây qua. 10. Lòng khoan dung rộng rãi Tuổi tác của Xá lợi Phất tùy theo vô thường năm tháng gia tăng. Ngài đến lúc là một bậc cao niên 80 tuổi Năm ấy, sau mùa an cư ở Kỳ Viên Dịp diệt hoàng pháp độ sanh Ngài không nề tuổi già, không tự lao khổ Thỉnh cầu Đức Phật cho phép Ngài đi du phương hóa đạo Phật hứa khả và rất khen ngợi tinh thần vì người Vì giáo lý của Xá lợi Phật Tôn giả rời tinh xá không bao lâu Có một tỳ kheo đến Bạch Phật Bạch Thế Tôn Xá lợi Phất đi dân du hôm nay Không phải vì tuyên dương Phật Pháp Mà vì ông ấy đã làm nhục con Gặp mặt con thấy hổ thẹn Muốn tránh mặt Nên mới kiếm chuyện đi phương khác Đức Phật không thích kẻ phỉ bán người vắng mặt Nghe xong Lập tức sai người mời xá lợi Phất trở lại, và ở trước đại chúng, Phật nghiêm nghị hỏi xá lợi Phất. Xá lợi Phất, sau khi ông đi không lâu, có một tỳ kheo đến mắt với ta rằng, ông đã khi dễ, nhục mạ ông ấy, có thật vậy không? Xá lợi Phất, ôn hòa, cung kính thưa. Bạch Thế Tôn Từ khi con theo Ngài đến nay, nay là gần 80 tuổi, con nhớ con chưa từng sát hại sinh mạng, chưa hề nói lời hư vọng, chỉ trừ khi vì muốn tuyên dương chân lý, cũng chưa từng nói chuyện riêng tư lợi hại được mất của người, cùng người bàn tán tốt xấu. Hôm nay là ngày rốt sau của An Cư, trong 3 tháng qua, Mỗi ngày con đều sám hối, không mất chánh niệm, tâm con trong lặng, không có một vẻ bất bình, con làm sao khinh thị người khác được ư. Bạch Thế Tôn, đất bùng hay nhẫn nhục, bất cứ vật gì nhờ uế đổ lên, đất không cự tuyệt, phẩn tiểu, máu mũ, đờm giải, đất đều cam thọ cũng như kẹo ngon. Tâm con hôm nay bộc bạch trước đức Thế Tôn, Nguyện như sức nhẫn nhục của đại địa, Nguyện không trái nghịch ý người. Dòng nước thanh tịnh không kể vật sạch dơ hay cũ mới, Đều dùng nước để rửa sạch. Tâm con không yêu ghét, Cũng như dòng nước. Bạch Thế Tôn, Cây chổi dùng để quét bụi, Khi quét dọn, Không chọn lựa tốt xấu. Tâm con hôm nay thật là không hề khởi phân biệt tốt xấu. Con ở trong chánh niệm, quyết không hề khinh tiện dị tỳ kheo kia. Con đối Phật mà nói lời này. Con biết việc làm của con, tỳ kheo kia cũng biết việc làm của vị ấy. Nếu như con có lỗi, con xin hướng về tỳ kheo ấy sám hối. Để tầm con khỏi cắn rứt. Vì trưởng lão đã gần 80 tuổi, Đã đối trước Phật cáo bạch mọi việc như thật, Đại chúng nghe qua đều cảm động. Phật bảo ông tỳ kheo du cáo kia. Ông có lỗi hủy bán trưởng lão, Bây giờ không thể không sám hối. Ông đã có ý khiến tăng đoàn phân dân, ông chẳng muốn cho tăng đoàn hòa hợp. Nếu như ông không chí thành sửa đổi, sẽ bị khổ báo vô cùng. Tỳ kheo kia vội vàng quỳ trước Phật, cầu sám hối. Bạch Thế Tôn, Tôn giả xá lợi Phất là người không có lỗi chi. Con đối với bậc trí tuệ năng lực như thế mà không biết nhúng mình học tập lại sanh tật đố sinh Phật từ bi thương xót cho con cơ hội đầu tiên sám hối Đức Phật Trang Nghiêm từ hòa bảo Ông hãy đến sám hối Xá Lợi Phất tỳ-kheo ấy phủ phục cúi đầu quỳ trước Xá Lợi Phất Tôn giả bèn để tay lên đầu ông mà từ tốn nói. Tỳ kheo, trong giáo pháp của Phật, sám hối có sức mạnh vô cùng. Làm người, ai không khỏi lầm lỗi. Biết lỗi liền sửa, đó là việc lành rất lớn. Tôi nhận sự sám hối của ông, từ đây về sau đừng tái phạm. Thái độ và lời nói của xá lợi Phất ai nghe cũng cảm động. Lòng quảng đại, tâm bình đẳng của tôn giả thật là không kể kẻ oán người thân. 11. Giao Kim Can Định Khi Đức Thế Tôn ở tại giường Trúc Ca Lan Đà thành vương xá, tôn giả xá lợi Phất nhập Kim Cang tam Muội Ở núi kỳ xà quật. Trong núi có hai con quỷ, Một thiện một ác, Một đứa tên ưu bà ca la, Một đứa tên già la. Chúng nhìn xa xa, Thấy xá lợi phất đang ngồi kiết già tỉnh tọa. Ác quỷ già la, Bèn nói với thiện quỷ ưu bà ca la. Này ưu bà ca la, ta sẽ đánh bể cái đầu của lão Sa-môn kia. Anh chớ nên nói như thế, dị Sa-môn ấy là đệ tử Phật, thông minh trí tuệ số một, và có thần lực đó. Nếu như anh khởi ác tâm hại dị ấy, về sau sẽ trầm luân vĩnh cửu, chịu khổ vô cùng. Thiện quỷ ưu bà Ca-la ca ngăn Bộ anh sợ lão sa môn ấy sao? Sa môn là người rất dễ bắt nạt. Anh chú ý một trưởng của tôi. Cái đầu sa môn lập tức nát như cám. Anh nói vậy chứ tôi thật kiên nể sa môn. Sa môn tuy là nhẫn nhục, dễ bị lấn áp, nhưng các vị ấy có oai đức rất lớn. Anh mà đánh sa môn ấy, ông tuy bị khổ nhất thời, Nhưng chúng ta sẽ dĩ diễn bất an đó. Thiện quỷ nói xong, ác quỷ vẫn không nghe, liền tung trưởng đánh ngay đầu xá lợi phất. Thiện quỷ không nở nhìn cảnh ấy, bèn tàn hình biến đi. Câu chuyện tuy nói dài dòng, nhưng xảy ra chỉ trong nháy mắt, ác quỷ đã đánh tới. Mà xá lợi Phất chỉ có cảm giác như một chiếc lá rơi trên đầu. Ngài mở mắt ra kịp thấy một con quỷ thất khiếu chảy máu rớt xuống địa ngục. Xá lợi Phất từ kim Cang tam mụi dậy, chỉnh y phục, đến giường trúc gặp Phật, Phật bèn hỏi. Xá lợi Phất, hôm nay thân ông có việc gì không? Bạch Thế Tôn từ trước đến giờ con không có bệnh nặng, hiện tại trên đầu chỉ đau chút đỉnh. Xá lợi Phất, hôm nay ông nhập kim can định rất tốt. Quỷ già la đánh trên đầu ông mà chẳng gây thương tích cho ông. Phải biết quỷ già la mà đấm núi tu di cũng phải bể hai đó. Sức định kim can lớn mạnh như thế, tỳ kheo các ông cần phải tu trì. Xá lợi phất thường dạo chơi trong Không Tam Muội và Kim Cang Tam Muội, tai nạn bên ngoài không thể làm hại ngài tí nào. 12. Xin được nhập Niết bàn trước. Đức Phật ở trong rừng của thôn Trúc Phương gần thành Tỳ Xá Ly, sau khi thuyết pháp xong liền báo cho mọi người một tin kinh hải. Đó là ba tháng nữa Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Mọi người đều buồn thảm, chuyện ấy không cần nói. Xóa lợi Phất cũng không thể nào nhìn thấy Đức Phật Niết Bàn. Tôn giả ở trong định nghĩ thầm. Những đệ tử thượng thủ của chư Phật quá khứ đều nhập Niết Bàn trước. Nay ta là đệ tử thượng thủ của Thế Tôn, ta nên nhập Niết Bàn trước Ngài. Sau khi nghĩ như vậy, xá lợi Phất liền xả thiền, đến trước Phật, quỳ thưa. Bạch Thế Tôn, con này muốn nhập Niết Bàn, xin Đức Thế Tôn hứa khả. Phật chú ý nhìn xá lợi Phất rất lâu mới hỏi, Vì sao ông muốn nhập Niết Bàn mau như vậy? Bạch Thế Tôn, Ngài nói Ngài sẽ nhập Niết Bàn gần đây. Thế Tôn đã ban cho con pháp tình và ân huệ rộng lớn. Làm sao con có thể thấy Thế Tôn vào Niết Bàn? Giả lại, Thế Tôn từng nói, các đệ tử thượng thủ của chư Phật quá khứ đều vào Niết Bàn trước các ngài. Con thiết tưởng, nay là đúng lúc con vào Niết Bàn. Xin Thế Tôn từ bi hứa khả, Xó lợi Phất nói xong, rất có vẻ thương cảm, nhưng vẫn không để mất phong độ an tịnh. Phật lại hỏi, ông định giao Niết Bàn ở nơi nào? Ở cố hương của con, thôn Nalati nỏa Ca, mẹ già trăm tuổi của con vẫn còn mạnh khỏe. Con muốn về thăm mẹ già một lần và sẽ nhập Niết Bàn nơi phòng con đã được sinh dưỡng. Ta không cản ngăn ông. Ông có thể làm theo ý mình. Nhưng ông là đệ tử thượng thủ trong hàng đệ tử ta. Nên đợi các chúng hội họp và lưu lại cho mọi người đôi lời giáo huấn. Phật sai a nan tập hợp chúng tỳ kheo. Mọi người nghe tin xá lợi Phất cáo từ để vào Niết Bàn đều mau mau dân tập. Trước tiên xá lợi Phật, cáo biệt Đức Phật. Thưa Thế Tôn, con từ quá khứ vô lượng kiếp, luôn luôn mong được sinh nhầm thời Phật ra đời và rốt cuộc đã được mãn nguyện. Nỗi vui mừng khi gặp Phật chẳng có gì so sánh được. Trong 40 năm, lãnh thọ lời dạy từ bi của Thế Tôn khiến kẻ ngu si như con được mở mắt trí tuệ, giác ngộ chân lý, chứng thánh quả. Ngôn từ và hình dung trong thiên hạ không thể diễn tả được sự cảm kích và vui mừng của con. Hôm nay, thời hạn lìa cõi tục của con gần kề. Con sắp xả bỏ mọi ràng buộc thế gian, sắp sửa tấn nhập cảnh giới niết bàn tự do tự tại. Như người gánh nặng đi xa Sắp được buông xuống Con tự lấy làm vui mừng Con thừa thọ pháp thủy cam lồ của Thế Tôn Đã giúp con cởi mở sự trói buộc của ngũ uẩn, Không còn thọ những khổ não của các cõi nữa Đây là lời từ giả cuối cùng đối với Thế Tôn Xin Ngài cho con đảnh lễ Xá lời Phất nói xong Gieo năm dốc sát đất, không khí rất trầm lặng nghiêm túc. Phật gợt đầu nói với tôn giả Xá lợi Phật Những lời giảng dạy của ta ông đã lãnh hội. Nay ta thọ ký cho ông. Tương lai ông sẽ thành Phật, hiệu là hoa quang như lai. Sẽ trở lại nhân gian giáo hóa chúng sanh thành tựu quả Phật tối cao. Đức Phật nói xong liền báo đại chúng tiễn đưa xá lợi Phất một đoạn đường. Tôn giả đứng dậy đi lui ra cho đến lúc không còn nhìn thấy thế tôn mới xoay mình lại bước đi. Các tỳ kheo đều mang hương hoa đưa tiễn tôn giả. Đây là lúc đượm vẻ giắng lặng trang nghiêm thê lương phần lớn các tỳ kheo đều rướm lệ. 13. Lời tặng sau cùng Các tỳ kheo đi theo tôn giả xá lợi phất một đoạn không xa. Tôn giả dừng lại nói với mọi người. Quý vị hãy ngừng lại đây, không cần đưa tiễn thêm. Chỉ cần sa di quân đầu theo tôi mà thôi. Xin quý vị hãy trở về, tự mình gấp rút tu hành, mong rằng quý vị nỗ lực tinh tấn, thoát ly ưu bi khổ não, mau vào cảnh giới giải thoát tự do. Đức Thế Tôn xuất hiện trên thế gian này như hoa ưu đàm, mấy ngàn vạn năm mới gặp kỳ nở hoa. Thân người khó được, tính tâm thuần khiết khó nuôi dưỡng. Đời nay, chúng ta được xuất gia lại được tự thân nghe Phật thuyết Pháp. Thật là việc hy hữu trong trăm ngàn dạng ức đời. Hy vọng đại chúng tinh tấn thêm lên. Các hành vô thường cần yếu phải chiến thắng cái khổ vô thường đó, đạt đến cảnh giới niết bàn vô ngã. Đó mới là trở về vĩnh viễn chân thật của chúng ta. Đó mới là một thế giới an vui tịch. Tỉnh. Tôn giả nói lời ấy xong, đại chúng nghĩ đến đây là lời tặng cuối cùng trong dịp tử biệt sinh ly, không nén nổi bi ai. Mọi người đều khóc với tôn giả. Tôn giả, Ngài là đệ tử thượng thủ của Đức Thế Tôn, là bậc trưởng lão trong hàng tỳ kheo chúng con. Về sau chúng con rất cần Ngài lãnh đạo Trong công tác hóa đạo Vì sao Ngài sớm vào niết bàn như thế? Xá lợi Phất biết rõ tâm sự đại chúng Nhưng rất an tĩnh đáp Xin các vị đừng thương cảm như thế Thế gian này là vô thường Phật đã chẳng thường nói với chúng ta như vậy sao? Núi Tu Di còn có lúc hoại,ể lớn còn có ngày khô cạn. Cái chết của sắc thân Xá Lợi Phất tôi như hạt cải nhỏ xíu. Đó là chuyện đương nhiên. Đó cũng là thật tướng của thế giới lời sau cùng tôi muốn dặn dò quý vị là cần phải nhất tâm tu đạo, thoát ly khổ hãi, cần gấp về thế giới cực lạc thanh lương. Đức Phật ngày xưa đã từng nói với tôi, quốc độ của Phật A-di-đà ở phương Tây là nơi giải thoát, an lạc. Các vị nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì nguyện vọng của quý vị sẽ như ý. Tôi lại mong quý vị tuyên dương lưu bố giáo Pháp của Phật Đà. Không nên so đo toan tính về danh lợi của riêng mình, không gì phước lợi cho quần sanh thì đừng xuất gia. Cho đến thời Mạt Pháp, đời đời kiếp kiếp, chỉ cần có chúng sinh nghĩ đến việc cầu vui dứt khổ, giải quyết xong chuyện của chính mình, họ cũng có thể nói tiếp huệ mạng của Phật Đà. Xá lợi Phất nói xong, mọi người đều bi thương cảm động. Mỗi người đều biết đây là lần chia tay sau cùng với tôn giả, về sau sẽ vĩnh viễn không thể tương phùng. Tuy tôn giả bảo đại chúng trở lui, mà ai nấy đều bước theo Ngài. Ngài không thích thái độ lưu luyến như thế, lại một lần nữa cự tuyệt sự tiễn đưa của họ. Cuối cùng, mọi người phải dừng lại, Nhìn theo bóng tôn giả mất hút mà không nghĩ chuyện quay về Nghĩ đến từ nay không còn gặp lại vị trí tuệ đệ nhất Mà bất giác, nước mắt rơi không ngừng Các vị ấy tuy đã giác ngộ Nhưng nhân tình và pháp tình không khác vậy 14. Hồi gia Từ giả Đức Phật và Tăng Đoàn, Xá Lợi Phất chỉ dắt theo Sa-di quân đầu. Trên đường đi, trong tâm tôn giả khởi lên những đợt sống cảm nghĩ triền nghiêng. Tuy nhiên như thế, nhưng trong tâm Ngài vẫn không loạn động, phẳng lặng và sáng suốt, như đứng lặng trên đỉnh tuyết sơn, toàn vũ trụ đều hiện rõ trong tâm. Khi đó Xá Lợi Phất về đến Cố Hương, Mặt trời nghiêng về Tây, Trên thôn làng Calatí Nõa Ca, Một rắn mây hồng ở góc trời. Tôn giả ngồi nghỉ bên đường, Thốt nhiên đứa cháu gái tên ưu Ubalibada Đến bên lễ bái. Tôn giả hỏi, Bà nội có nhà không? Bà nội không đi đâu cả. Cháu thừa với bà, Có ta trở về. Dạ! Thưa với bà, cho người quét dọn căn phòng của ta sạch sẽ, ta sẽ nghỉ ở đó một đêm. Dạ! Xá lợi phất về làm gì? Đứa cháu nhỏ chẳng hề biết ớt giáp, chỉ dạ lia lia, dội chạy về thưa với bà, báo tin báo phụ hồi gia. Mẫu thân của tôn giả nghe tin con mình từ lâu không về nhà. Na về đến rất vui mừng. Xá Lợi Phất Tuy đã 80 tuổi, nhưng đối với tấm lòng của bà mẹ già 100 tuổi, Lú nào cũng xem tôn giả như đứa con nhỏ. Bảo quét dọn căn phòng sinh dưỡng của tôn giả sạch sẽ, Mẫu thân ngài rất lấy làm lạ, nhưng nỗi vui mừng mẹ gặp con, khiến bà phấn khởi không căng dặn lý do. Bà nội ơi, hãy nghỉ đi, chúng cháu quét dọn cũng được rồi. Ư bà Ly bà Đa nói, mấy đứa bầy làm nhanh nhanh, cẩn thận quét dọn cho thiệt kỹ, bác bay là người rất ưa thanh tịnh đó nghen. Mặt trời khuất núi, tôn giả về đến nhà, Hỏi thăm từng người trong gia đình. Mẹ ngài vui mừng đến rơi lệ, nói Cuối cùng, rồi con cũng trở về. Xá lợi Phất an nhiên nhìn mẹ mỉm cười Và đêm ý định trở về đây để nhập niết bàn Báo cho mẹ cùng gia nhân hay Ai nấy đều kinh hải. Mọi người đừng bận tâm. Xá lợi Phất nói Thưa mẹ Xin mẹ đừng coi cái chết của con giống như mọi người Khi chết Ai cũng khóc lóc Nhưng con vào niết bàn là việc rất vui mừng Lúc này Thầm tâm con rất vui Rất an ổn Một đời con được gặp Bậc Thầy Cứu Thế Phật Đà Nghe được giáo Pháp Và thực hành theo đó Con đã được cứu vớt khỏi biển sinh tử, đã được giải thoát từ trong phiền não, không còn việc gì phải sợ hãi. Sở dĩ hôm nay con trở về, vì để tấn nhập Niết Bàn. Con là đệ tử Thượng Túc của Phật, con phải vào Niết Bàn trước Ngài. Xin cả nhà yên lòng, đời người ai khỏi chết. Như con không chút mê mờ mà giàu cảnh giới niết bàn thường trụ. Đó thật là một hạnh phúc lớn lao. Mẹ già trăm tuổi của tôn giả nghe xong rất buồn. Nhưng nghĩ đến con mình xả bỏ thế gian một cách tốt đẹp, tự do giải thoát như vậy thì cũng đáng mừng. Bà nghĩ đến cái chết của mình trong tương lai, Cũng hy vọng được như tôn giả Đem hết tâm tình hoan hỷ mà đón nhận Xá lợi Phất Lại đem lời dạy của Phật nói lại cho mẹ nghe Bà rất thông hiểu ý tôn giả Nói với ngài Con giảng giải rất đúng Mẹ cũng vì con mà vui mừng Không mê muội mà vào niết bàn Không còn cái khổ sinh tử là hạnh phúc trên hết. Con hãy nghỉ ngơi một chút đi. Tuy bà nói vậy, nhưng cũng rơi nước mắt mà về phòng. 15. Niết bàn Mẹ và gia nhân đi rồi, tôn giả mới nói với quân đầu. Con hãy qua phòng bên kia. Để một mình ta trong phòng này Tin xá lợi Phất trở về Nhập niết bàn lan truyền Trong thôn xóm Đến canh ba Nửa đêm Những người trong thôn lân cận Đã quy y với Phật Đều tụ tập Dua A-Xa-Thế Cũng đem nhiều đại thần đến Ai cũng muốn được gặp Tôn giả lần cuối giếng thăm và nghe lời Thuyết Pháp của Ngài Quân đầu dẫn mọi người ngồi tại một nơi và bảo hãy đợi tôn giả nghỉ ngơi xong sẽ tái kiến. Đêm càng sâu càng vắng, nơi tịnh thức tôn giả chỉ có một ngọn đèn sáng. Ngoài ra, không nghe một tiếng động nào. Phương đông dần sáng, tôn giả gọi Sa-di quân đầu đến hỏi. Có người nào đến, phải không? Thưa phải, nhiều người nghe tin tôn giả nhập niết bàn, đều đến xin được gặp, cả vua A -xà thế cũng đến. Con mời họ vào đây. Họ rất mong được thấy tôn giả. Quân đầu ra nói với mọi người, tôn giả sẽ cùng mọi người tương kiến. Ai nấy còn đang sợ rằng không được thấy tôn giả hiện tiền. Nghe nói vậy, đều rất phấn khởi. Mọi người rón rén bước vào phòng tôn giả, chẳng dám ho hen, bao quanh lớp trong lớp ngoài. Cuộc gặp gỡ thật thiêng liêng, tôn giả nói với mọi người. Các vị đến đây rất đúng lúc. Tôi cũng muốn gặp quý vị một lần này. 40 năm qua, tôi dân lãnh lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn đi các nơi giáo hóa hoặc là tu học bên đấng đạo sư. Tôi đối với ân sư chưa hề có một niệm không vui hoặc một chút bất mãn. Tôi càng lúc càng cảm kích ân lớn của Ngài. Trên đời này, Đối với giáo thị rộng lớn sâu xa như biển lớn của Thế Tôn Cũng còn có những chỗ thậm thâm tôi chưa hiểu hết Hôm nay nghĩ đến điều ấy thật là thiếu sót vô cùng Tôi được mọi người tôn xưng là trí tuệ đệ nhất Chẳng qua nhờ sức từ bi của Phật dâng theo lời dạy mà hành trì Nỗ lực tinh tấn mà chứng thánh quả Tôi nói như vậy là muốn nhắc cho các ông biết rằng được gặp Phật ở đời là ngàn năm khó thấy, dạng năm không dễ hội ngộ. Các ông phải mau mau theo lời Phật dạy mà tu học. Bảo bối trong biển Pháp tuy nhiều, các ông không tham cầu thì không được. Tôi không còn chút gì chấp ngã. Hôm nay cáo biệt các ông, tôi sẽ vào cảnh giới niết bàn tịch tịnh. Tôi nguyện theo sau Phật đến nơi bất sinh bất tử vĩnh viễn trường tồn. Mọi người nghe tôn giả thuyết Pháp, thấy gián mạo an tịnh của Ngài. Ai có thể nghĩ rằng đây là người sắp rời bỏ cõi đời? Vua A-Xa-Thế và tất cả đều cung kính khâm phục và cũng rất thương cảm. Tôn giả an trụ trong định, nằm nghiêng bên hữu, vào cảnh giới niếp bàn. 16. Tinh thần còn mãi trên thế gian Tôn giả xá lợi Phất nhập niết bàn được 7 ngày, Sa-di quân đầu đem hài cốt trà tỳ. Sau đó trở về chỗ Phật, kể hết sự tình cho Anang nghe. nan rơi nước mắt, đưa quân đầu đến báo cáo tỉ mỉ với Đức Phật. Thế Tôn yên lặng lắng nghe. Quân đầu báo cáo xong, Đức Thế Tôn thấy a nan rất đổi bi thương, nước mắt đầm đìa mới hỏi. A Nan, ông buồn thảm lo lắng nhiệt gì? Xá lợi Phật nhập niết bàn, điều ấy không quý báu ư? Ông ấy lãnh thọ giáo pháp của ta, rồi khi viên tịch đã đem hết chân lý đi, không để lại chút gì sao? A Nan cung kính chắp tay thưa. Bạch Thế Tôn không phải vậy. Con chẳng phải buồn rầu lo lắng điều ấy. Tôn giả xá lợi phất phụng trì giới luật, trí tuệ cao siêu, thuyết pháp khéo léo mạnh mẽ bố giáo. Ngài luôn luôn nhiệt tình trong công tác. Điều ấy không những chỉ chúng con biết, mà chúng sinh cũng hoan hỷ xưng tán. Nghĩ đến hôm nay tôn giả không còn nữa, vì sự lưu bố chánh pháp. Vì sự tồn tại của giáo đoàn ngàn dạng năm sau, chịu ảnh hưởng sự niết bàn quá sớm của tôn giả. Chẳng phải riêng con lo lắng, con thiết tưởng, cả đại chúng cũng đều buồn rầu lo lắng. Đức Phật biết điều đó là đúng, nhưng điềm đạm an ủi a nan. Ông chẳng nên lo nghĩ. Xá lợi Phật, Tuy không còn, nhưng chánh pháp chưa từng mất. Vô thường xưa nay là thật tướng của thế gian, sinh diệt là lý đương nhiên. Đại thọ trước khi ngã, trước tiên gãy những cành lớn. Núi báu trước khi hoại, thì tảng đá to hoại trước. Xá lợi phất là người nhập niết bàn đầu tiên trong chúng tỳ kheo, cũng là thuận theo pháp. Tự nhiên. Ta không bao lâu cũng nhập niết bàn. Các ông đừng thất vọng. Giáo pháp của ta chưa từng theo ta mà mất đi. Ta sống mãi ngàn vạn năm trong lòng người tin tưởng. Ta luôn chiếu cố đến họ. Các ông cần phải nương nơi pháp, nương nơi chân lý ta đã nói. Không nên nương tựa vào ai khác. Tấn nhập Niết Bàn Qua thế giới cực lạc Là công phu cần thiết đệ nhất. Phật nói xong Nhận Linh Cốt xá lợi Phất Từ tay Sa Di quân đầu Nói với đại chúng Các tỳ kheo Linh Cốt này trước đây vài ngày Còn vì chúng sinh thuyết Pháp bố giáo, Còn là đại trí xá lợi Phất. Trí tuệ ông ấy rộng lớn vô biên, Trừ thế tôn ra, không ai sánh kịp. Ông ấy chứng ngộ Pháp tánh, Ít muốn biết đủ, Dũng mãnh tinh tấn, Thường tu thiền định, Vì giáo vì người, Hàng phục ngoại đạo, Tuyên dương chánh Pháp, Ông đã chứng quả giải thoát, không còn khổ não. Các tỳ kheo, hãy xem đây, đây là di thể do thế tồn đích thân cầm lấy. Khi Đức Phật nói lời ấy, bất giác, đại chúng đều đánh lễ linh cốt tôn giả, cung kính gieo năm dốc sát đất. Tôn giả tuy ra đi, Nhưng tinh thần còn mãi mãi trên thế gian.